2.3.3 Điều kiện về hợp đồng, văn bản giao dịch quyền sử dụng đất Về thủ tục, pháp luật đất đai không quy định mẫu và nội dung của hợp đồng hoặc văn bản giao dịch quyền sử dụng đất, mà cho phép các bên liên quan tự lập, miễn là không trái với quy định của pháp luật dân sự. Điều này tạo sự chủ động để các bên tham gia giao dịch linh hoạt thỏa thuận với nhau, không bị gò bó theo những nội dung định sẵn. Tuy nhiên, trường hợp quyền sử dụng đất đưa vào giao dịch thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình, thì hợp đồng hoặc văn bản giao dịch đối với quyền sử dụng đất chung này phải được người có tên trên giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên. Tương tự, nếu quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung của nhóm người sử dụng đất, thì hợp đồng hoặc văn bản giao dịch đối với quyền sử dụng đất chung này cũng phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật dân sự, trừ trường hợp các chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư. Điều 64 Nghị định 43-2014-NDCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Hợp đồng hoặc văn bản giao dịch quyền sử dụng đất còn phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban Nhân dân cấp xã trong trường hợp. Hợp đồng chuyển nhượng mà cả hai bên tham gia không phải là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản. Hợp đồng tặng cho, hợp đồng thế chấp và hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Việc công chứng hoặc chứng thực sẽ được tiến hành theo yêu cầu của các bên trong trường hợp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. Hợp đồng chuyển nhượng mà có một bên hoặc cả hai bên tham gia là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản. Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đối với văn bản thừa kế quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, Việc công chứng hoặc chứng thực được xác định theo quy định của Pháp luật dân sự, Điều 146 Luật đất đai 2013. Các hợp đồng hoặc văn bản giao dịch quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Khoảng 3 Điều 188 Luật đất đai 2013 Thứ tự đăng ký tại văn phòng đăng ký đất đai còn là cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên thanh toán nghĩa vụ liên quan quyền sử dụng đất. Đối với di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế, thời điểm có hiệu lực là từ thời điểm mở thừa kế, nghĩa là thời điểm người để thừa kế quyền sử dụng đất chết. Trường hợp di chúc chung của vợ, chồng thì hiệu lực được xác định kể từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ chồng cùng chết. 2.3.4 Các hình thức giao dịch quyền sử dụng đất 2.3.4.1 Chuyển đổi quyền sử dụng đất A. Khái niệm, đặc điểm Để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường, góp phần tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đảm bảo nguồn lương thực cung cấp cho xã hội và tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nhiều chính sách cải cách trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp đã được đảng và nhà nước ban hành, thực thi. Thành công phải kể đến là sự ban hành nghị quyết 10 NQTW ngày 5 tháng 4 năm 1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, với chủ trương giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân, sử dụng ổn định, lâu dài, tạo sự an tâm cho người nông dân đầu tư trên đất, gắn bó với đất đai. Chính sách phù hợp này đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nhanh chóng đưa nước ta trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Phát huy tinh thần đó ngày 27 tháng 9 năm 1993, Nghị định 64 tuyệt CP của Chính phủ ra đời, ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hội gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, kỳ triển khai Nghị định 64 tuyệt CP, chuyển giao đất cho hội gia đình, cá nhân, Hầu hết các địa phương đều kế thừa việc giao khoáng ruộng đất của Hợp tác xã Nông nghiệp theo Nghị quyết 10 nq với phương châm phân chia một cách cào bằng có tốt, có xấu, có gần, có xa, có cao, có thấp. Việc làm này đã dẫn đến tình trạng đất nông nghiệp bị phân tán, manh mún, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất. Không chỉ thế, sự phân tán, manh mún của đất nông nghiệp còn làm tăng chi phí sản xuất, giảm diện tích sử dụng và chất lượng sản phẩm, hạn chế khả năng đầu tư và ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nó đi ngược với yêu cầu tập trung đất đai quy mô lớn cho phát triển nền nông nghiệp hàng hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Để khắc phục tình trạng này, giữa các hộ nông dân đã nảy sinh nhu cầu chuyển đổi đất cho nhau, và phong trào dồn điền, đổi thửa cũng trở thành một trong những chính sách quan trọng trong đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp được đảng và nhà nước quan tâm phát động. Điều này đòi hỏi cần có cơ sở pháp lý, điều chỉnh quan hệ chuyển đổi đất giữa các hộ gia đình, cá nhân nhằm tạo sự công bằng và tránh tình trạng đầu cơ đất đai có thể diễn ra. Theo đó, quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất đã được nhà nước công nhận và quy định lần đầu tiên trong luật đất đai 1993 tại Điều 74, với chủ thể có quyền là hội gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp để trồng rừng và đất ở. Đến luật đất đai 2003, khoảng 2 Điều 113, và hiện nay là luật đất đai 2013, điểm B khoảng 1 Điều 170 và Điều 190. Quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất vẫn tiếp tục được quy định trao cho hội gia đình cá nhân. Tuy nhiên, có lẽ để phù hợp với nguồn gốc công nhận việc chuyển đổi, nên kể từ luật đất đai 2003, loại đất được chuyển đổi chỉ là đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, không có đất ở. Như vậy, có thể hiểu, chuyển đổi quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng đất cho nhau theo quy định của pháp luật. Đây là một loại giao dịch có sự chuyển quyền sử dụng đất bởi hệ quả của nó là sự thay đổi chủ thể sử dụng đối với diện tích đất chuyển đổi. Trong quan hệ này, không có sự phân biệt rõ ràng giữa bên chuyển quyền và bên nhận quyền do cả hai bên tham gia vừa là người chuyển quyền cũng đồng thời là người nhận quyền. Đối tượng được đưa vào trao đổi là một hoặc nhiều diện tích đất đai cụ thể ngang giá với nhau, cho thấy quan hệ chuyển đổi là quan hệ mang tính hiện vật. Điều này phù hợp với mục đích của việc chuyển đổi quyền sử dụng đất, hướng đến việc khắc phục tình trạng phân tán, manh mún của đất nông nghiệp, tạo thuận tiện cho hoạt động sản xuất và đời sống của người nông dân, chứ không nhằm mục đích kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. Theo đó, giao dịch chuyển đổi quyền sử dụng đất được pháp luật đất đai quy định với những điều kiện ràng buộc chặt chẽ về mặt chủ thể và loại đất được phép chuyển đổi. B. Chủ thể có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất Xuất phát từ nguồn gốc và mục đích của việc chuyển đổi quyền sử dụng đất, nên quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất là quyền giao dịch chỉ dành cho chủ thể sử dụng đất là hội gia đình, cá nhân. Các chủ thể sử dụng đất khác sẽ không có quyền giao dịch này. Hơn nữa, cũng không phải mọi hộ gia đình, cá nhân đều có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất. Quyền chuyển đổi này chỉ dành cho hội gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc do nhà nước giao, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp từ người khác. Và họ chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp này với hội gia đình, cá nhân khác trong cùng một địa bàn xã, phường, thị trấn. Điều 190 Luật Đất Đai 2013 Như vậy, hội gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được nhà nước cho thuê đất không có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình. 2.3.4.2 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất a. Khái niệm, đặc điểm Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất chuyển giao hoàn toàn quyền sử dụng đất của mình cho chủ thể khác để nhận lấy một khoản tiền tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất chuyển nhượng theo thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật. Cũng như chuyển đổi quyền sử dụng đất, chuyển nhượng là một loại giao dịch chuyển quyền sử dụng đất bởi nó làm chấm dứt quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền và tạo lập nên quyền sử dụng đất cho bên nhận quyền, nghĩa là có sự thay đổi chủ thể sử dụng đối với diện tích đất được chuyển nhượng. Tuy nhiên, khác với chuyển đổi, trong quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất có sự phân biệt rõ ràng giữa bên chuyển quyền và bên nhận quyền. Đối tượng của quan hệ là quyền sử dụng đất được đưa ra trao đổi với một khoản tiền tương ứng giá trị của nó. Điều này cho thấy đây là quan hệ giao dịch mang tính hàng hóa, tiền tệ, không mang tính hiện vật như chuyển đổi. Nó thể hiện rõ nét tính chất hàng hóa mà pháp luật thừa nhận đối với quyền sử dụng đất, giúp người sử dụng đất nhận thức được giá trị quyền sử dụng đất của mình, nhất là giá trị kinh tế, để từ đó gắn bó hơn với đất đai với việc khai thác sử dụng đất Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lưu thông trên thị trường góp phần đưa đất đai nhanh chóng đến với người có nhu cầu và có khả năng Không chỉ thế trong các loại giao dịch quyền sử dụng đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất là loại giao dịch có ảnh hưởng quan trọng đến sự hình thành và phát triển của thị trường quyền sử dụng đất nói riêng và thị trường bất động sản nói chung Sự điều chỉnh, thay đổi của chính sách, pháp luật liên quan vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ dễ dàng tạo ra tác động lớn đến sự chuyển biến trên thị trường. Thực tế ở Việt Nam, một trong những nguyên nhân chủ yếu tạo ra cơn số bất động sản đầu tiên từ cuối năm 1993 là do luật đất đai 1993 chính thức thừa nhận quyền sử dụng đất là hàng hóa, được lưu thông dịch chuyển trên thị trường thông qua quy định về giá đất và quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, để thừa kế và thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, việc tiếp cận quyền sử dụng đất của người có nhu cầu trở nên dễ dàng hơn, nhất là khi họ tham gia giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, làm cho các giao dịch trở nên sôi nổi, để giá đất liên tục tăng cao. Quy định pháp luật, theo hướng ngược lại, với điều kiện khắc khe trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đóng băng của thị trường bất động sản vào cuối năm 2004. Cụ thể, để chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê. Theo Điều 101 Nghị định 181-2004-NDCP, Chủ đầu tư phải đã hoàn thành xây dựng xong nhà ở. Quy định này đã hạn chế việc huy động vốn từ khách hàng của chủ đầu tư để phục vụ cho việc triển khai dự án, tạo nên tình trạng thiếu hụt vốn trong các dự án đầu tư bất động sản và khan hiếm nguồn cung bất động sản trên thị trường. Hơn nữa, người có nhu cầu cũng gặp khó khăn vì muốn tạo lập cho mình một bất động sản mà không thể thanh toán dần theo từng giai đoạn. Theo đó, các giao dịch trên thị trường bất động sản đã trở nên trầm lắng, đẩy thị trường rơi vào trạng thái đóng băng, tạm ngưng giao dịch. Thực tế trên cho thấy, để thị trường bất động sản nói chung và thị trường quyền sử dụng đất nói riêng phát triển lành mạnh, không thể không chú trọng đến sự điều chỉnh phù hợp của chính sách, pháp luật đối với các giao dịch quyền sử dụng đất và nhất là giao dịch chuyển nhượng. Với những đặc điểm của mình, quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có ý nghĩa khác với các quyền giao dịch quyền sử dụng đất còn lại. Nó đáp ứng nhu cầu tập trung, tích tụ đất đai của nền sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường. Trong đó, hàng hóa quyền sử dụng đất được lưu chuyển một cách tự nhiên theo nhu cầu xã hội trên cơ sở sự thỏa thuận bình đẳng giữa các chủ thể, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển và việc khai thác lợi ích kinh tế của đất đai được hiệu quả hơn. Vì vậy, không như quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất, quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trao cho nhiều loại chủ thể sử dụng đất khác nhau khi các chủ thể này đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật quy định. B. Chủ thể có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất Đối với hội gia đình cá nhân Về nguyên tắc, dù nguồn gốc và mục đích sử dụng đất như thế nào thì để có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất hội gia đình cá nhân phải sử dụng đất dưới hình thức giao có thu tiền sử dụng đất hoặc sử dụng đất thuê mà trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê Riêng trường hợp hội gia đình Cá nhân sử dụng đất nông nghiệp dưới hình thức giao không thu tiền sử dụng đất cũng có quyền giao dịch quyền sử dụng đất, trong đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Điều 179 và điều 180 luật đất đai 2013 đã liệt kê hội gia đình, cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau đây sẽ có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một Hội gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao trong hạn mức 2. Hội gia đình cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 3. Hội gia đình cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 4. Hội gia đình cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất 5. Hội gia đình, cá nhân, Sử dụng đất do nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế quyền sử dụng đất. 6. Hội gia đình, cá nhân thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất mà trả tiền thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê. 7. Hội gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất mà trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Và 8. Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm. Khoảng 1 điều 210, luật đất đai 2013 Đáp ứng điều kiện về hình thức hoặc nguồn gốc sử dụng đất trong các trường hợp trên hội gia đình cá nhân có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho các chủ thể được phép nhận quyền sử dụng đất thông qua quan hệ nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật Tuy nhiên trong một vài trường hợp với lý do đặc thù việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hội gia đình cá nhân có sự giới hạn Cụ thể, hội gia đình cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của nhà nước, chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, với điều kiện là phải được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn, nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động. Khoản 3, Điều 192 Luật Đất đai 2013. khoảng 1, Điều 40 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Quy định này nhằm đảm bảo chính sách đất đai của nhà nước có thể phát huy hiệu quả đối với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào có đất để sử dụng ổn định cuộc sống và sản xuất gắn bó với đất đai. Đồng thời, sự giới hạn trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn nhằm tránh tình trạng lợi dụng sự ưu đãi của nhà nước để đầu cơ, trục lợi từ đất được giao, hùng sử dụng đất đúng mục đích. Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó, thì chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó. Hội gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, thì chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, cho hội gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó. Có thể thấy, trong hai trường hợp trên, mục đích sử dụng đất chính tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng và khu vực rừng phòng hộ là nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ rừng. Việc sử dụng đất để ở, để sản xuất nông nghiệp chỉ là kết hợp tạo thuận tiện cho các chủ thể sử dụng đất phục vụ mục đích chính. Vì vậy, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu vực này chỉ giới hạn cho những hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sinh sống trong cùng khu vực. Tuy việc chuyển nhượng có thể là nhằm mục đích kinh doanh, nhưng trên hết, nó hướng đến đảm bảo tính liên tục, ổn định trong việc khai thác, sử dụng đất bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Đối với tổ chức kinh tế Theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất Đai 2013, dựa trên mục đích hoạt động và sử dụng đất, tổ chức trong nước nói chung chia thành hai dạng. Thứ nhất là các tổ chức sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh như các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân. Vân, vân Các tổ chức này sẽ được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và phải đảm bảo sử dụng đất theo đúng mục đích hoạt động của mình không được phép đưa quyền sử dụng đất vào kinh doanh nghĩa là không có quyền giao dịch quyền sử dụng đất Điều 54 và Điều 173 Luật đất đai 2013 Thứ hai là các tổ chức sử dụng đất phục vụ cho hoạt động kinh tế được gọi chung là tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã với hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là mang lại lợi nhuận cho bản thân mình nên tổ chức kinh tế phải trả tiền cho nhà nước mới được quyền sử dụng đất do phải trả tiền cho nhà nước để được quyền sử dụng đất nên sau khi được xác lập quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế cần được công nhận là tài sản của chủ thể này Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức kinh tế có được nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nếu như các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, không có quyền giao dịch quyền sử dụng đất, thì đối với tổ chức kinh tế đã tự chi trả bằng nguồn vốn của mình để có được quyền sử dụng đất, sẽ có quyền giao dịch quyền sử dụng đất. Điều này đã tạo ra được sự công bằng trong vấn đề sử dụng đất giữa doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường. Muốn có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tổ chức kinh tế phải chi trả cho việc sử dụng đất bằng nguồn vốn của bản thân mình. Nếu chi trả cho việc sử dụng đất bằng vốn ngân sách nhà nước, chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế sẽ không có được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo đó, tổ chức kinh tế phải sử dụng đất dưới hình thức giao có thu tiền sử dụng đất hoặc hình thức thuê mà trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mới có quyền giao dịch quyền sử dụng đất. Trong đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Dựa trên hình thức và nguồn vốn sử dụng đất, từ Điều 174 đến Điều 178 Luật đất đai 2013, Đã liệt kê các tổ chức kinh tế thuộc một trong những trường hợp sau sẽ có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 1. Tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 2. Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 3.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 Tổ chức kinh tế có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho các chủ thể được phép nhận quyền sử dụng đất thông qua quan hệ nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, khác với hội gia đình, cá nhân, không chỉ trong quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà cả các quyền giao dịch quyền sử dụng đất khác. Trên quyền sử dụng đất đưa vào giao dịch của tổ chức kinh tế phải có tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất. Tổ chức kinh tế không được thực hiện giao dịch chỉ với quyền sử dụng đất, mà trên đất không có hoặc chưa có tài sản gắn liền. Xuất phát từ đó, pháp luật đất đai tiếp tục đặt ra điều kiện cụ thể hơn trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, và Tổ chức Kinh tế thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê tại Điều 194 Luật Đất Đai 2013 và được cụ thể hơn tại Điều 41 và Điều 42 Nghị định 43-2014-NDCP như sau. Đối với dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, chủ đầu tư chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, tại các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt. Khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan. Khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị. Mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị. Việc chuyển nhượng này phải đáp ứng các điều kiện là 1. Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. 2. Chủ đầu tư phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1 trên 500 đã được phê duyệt. Đảm bảo đã kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải. 3. Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án, gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí liên quan nếu có. Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở, phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở. Chủ đầu tư phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện chung để thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất đã trình bày tại mục 2.4.2 và hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án. Chủ thể nhận chuyển nhượng phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp và đáp ứng điều kiện của chủ thể được nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Tương tự, đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, chủ đầu tư muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện chung để thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất đồng thời phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt. Bên cạnh tổ chức kinh tế, tổ chức trong nước là tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, mà tiền thuê đất đã trả, không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, cũng được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng với tài sản gắn liền trên đất. Với điều kiện là việc thực hiện quyền phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khoảng 3 điều 174 luật đất đai 2013. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Theo quy định của pháp luật đất đai, việc sử dụng đất tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể chia thành hai trường hợp. Một là sử dụng đất cho hoạt động đầu tư và hai là sử dụng đất để ở trên cơ sở sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở. Đối với trường hợp sử dụng đất cho mục đích ở, tuy không phải tất cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Nhưng pháp luật Việt Nam cũng đã có sự mở rộng rất nhiều về phạm vi chủ thể là người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu này. Trong song đó, quyền đối với nhà ở thuộc sở hữu của người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng được pháp luật bảo đảm. Điều 186 luật đất đai 2013 Đối với trường hợp sử dụng đất cho hoạt động đầu tư, tương tự như tổ chức kinh tế, quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng có thể được công nhận là tài sản của họ tạo nguồn vốn để chủ thể này tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được sự bình đẳng với các chủ thể khác khi đầu tư trong nền kinh tế thị trường. Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng phải sử dụng đất dưới hình thức giao có thu tiền sử dụng đất hoặc hình thức thuê mà trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mới có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể, Từ Điều 183 đến Điều 187 Luật đất đai 2013 đã quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đáp ứng điều kiện về hình thức và nguồn gốc sử dụng đất dưới đây. 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 4. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mà trả tiền thuê đất, thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê. Yêu cầu đặt ra trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng như tổ chức kinh tế trong nước là phải gắn với tài sản thuộc sở hữu của họ đã xây dựng trên đất. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Theo quy định tại Điều 5 của Luật đất đai 2013, hoạt động sử dụng đất tại Việt Nam của chủ thể nước ngoài có thể diễn ra trong hai trường hợp sử dụng đất cho quan hệ ngoại giao và sử dụng đất cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trường hợp sử dụng đất cho quan hệ ngoại giao, tổ chức nước ngoài không hướng đến mục đích đầu tư mà giữ vai trò đại diện quốc gia của mình trong mối quan hệ với Việt Nam. Quyền của họ khi sử dụng đất tại Việt Nam, ngoài những quyền chung của người sử dụng đất, chủ yếu được xác định theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Điều 182 luật đất đai 2013 Về cơ bản, xuất phát từ bản chất của việc sử dụng đất phục vụ mục đích ngoại giao, nên pháp luật đất đai không quy định quyền giao dịch quyền sử dụng đất cho chủ thể này. Trường hợp thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam với tư cách của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư. Để có quyền sử dụng đất, các doanh nghiệp này cũng phải chi trả một khoản tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất nhất định cho nhà nước. Khoản tiền đó là một phần trong nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được đảm bảo bởi pháp luật đầu tư của Việt Nam. Vì vậy, quyền sử dụng đất sau khi được xác lập cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng được xem là tài sản của họ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do đó cũng có quyền giao dịch đối với quyền sử dụng đất của mình. Trên cơ sở thừa nhận vấn đề này, pháp luật đất đai cũng trao cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quyền giao dịch quyền sử dụng đất khi sử dụng đất dưới hình thức giao có thu tiền sử dụng đất hoặc hình thức thuê mà trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Từ điều 183 đến điều 187 luật đất đai 2013 đã liệt kê những trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng đất để đầu tư tại Việt Nam sẽ có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất như 1.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 thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê. 4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được hình thành do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam, có sử dụng đất tương ứng với hình thức giao có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 5. Doanh nghiệp liên doanh sử dụng đất do nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất, sử dụng đất góp vốn dưới hình thức giao có thu tiền sử dụng đất, hoặc thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. C. Giới hạn trong việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường quyền sử dụng đất, tránh hiện tượng đầu cơ đất đai, đảm bảo những người sống bằng nghề nông có đất để sản xuất và bảo vệ quỹ đất nông nghiệp được sử dụng cho những mục đích đặc biệt đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người như sản xuất lương thực và bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo việc sử dụng đất ổn định của người sử dụng đất. Pháp luật đất đai dù cho phép nhưng vẫn đặt ra những giới hạn nhất định trong việc nhận chuyển nhượng nhận tặng cho, thuê và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Cụ thể Việc nhận chuyển nhượng Thuê quyền sử dụng đất Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất Kể cả trường hợp mua tài sản gắn liền trên đất Để sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh Phải đảm bảo nguyên tắc Một, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm Của cấp huyện đã được phê duyệt và công bố Và hai, trên địa bàn không còn quỹ đất Đã được giải phóng mặt bằng Để sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh phù hợp Trừ trường hợp các dự án thuộc lĩnh vực Địa bàn khuyến khích đầu tư Tổ chức kinh tế, hội gia đình, cá nhân chỉ được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì có các điều kiện gồm 1. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế 2. Mục đích sử dụng diện tích đất nhận chuyển nhượng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. 3. Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định về quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Điều 134, Điều 193, Luật đất đai 2013 Điều 45 Nghị định 43-2014-NDCP Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân. Trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khoảng 2 Điều 191 Luật Đất Đai 2013 Hội gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Khoảng 3, điều 191, luật đất đai 2013. Hội gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng trong khu vực rừng phòng hộ nếu không sinh sống trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đó. Khoảng 4.191. Luật đất đai 2013 Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nhiều hạn chế hơn so với chủ thể sử dụng đất trong nước, nhất là trong việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, chứ không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngoài các khu vực này. Tương tự, nhưng hạn chế hơn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoàn toàn không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho họ trong việc tìm kiếm, tiếp cận các nguồn đất đai phục vụ dự án đầu tư. Có lẽ vì vậy mà pháp luật đất đai đã tạo ra một hướng mở cho các chủ thể này trong việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Tuy không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất trong trường hợp tổ chức kinh tế chuyển nhượng dự án đầu tư của mình theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản. Lẽ tất nhiên, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tìm kiếm và chọn lựa nhận chuyển nhượng dự án phù hợp với ý định đầu tư của mình. Đồng thời, để được nhận chuyển nhượng dự án, họ cần phải đáp ứng các điều kiện về nhận chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản cũng như đảm bảo tiếp tục thực hiện dự án đã nhận chuyển nhượng. Ngoài ra, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất, có nguồn gốc được nhà nước, giao đất, có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp. Trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Điểm B, khoảng 1, điều 169, luật đất đai 2013. Điều 39, nghị định 43, suyệt 2014, suyệt NDCP.